các anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là Kaka chúng ta lúc nào thì ăn cơm ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Lâm Bắc Thần đang trải qua cuộc sống yên lành ở Vân Mộng Thành thì bất ngờ xuất hiện một đôi cẩu nam nữ uh, gọi là muốn lấy lòng vệ danh thần cho nên cố tình đến gây sự với Lâm Bắc Thần Mà lại còn ra tay đánh người Có ý định giết cả Lâm Bắc Thần nữa Cho nên Lâm Bắc Thần tiện tay làm thịt luôn Cùng lúc thì cũng xuất hiện Tiêu Bính Cam Đứng ra coi như là à, Gọi là đỡ đòn thay Lâm Bắc Thần Một quả cho nên bị thương Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem là chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ Tiêu Bính Cam một đường Cõng Lâm Bắc Thần trở lại Trong trúc viện của viện số 3 mà nói Ta mới là người bị thương Cánh tay phải của ta còn đang chảy máu này Sao người lại nằm xuống trước vậy ca gần đây có chút trống rỗng lâm bắc thần nằm trên ghế ở tiền sảnh thở hồn hển mà nói mới vừa rồi dùng nghịch huyết thuật hậu di chứng nó tới Nguyên khí của ta còn chưa khôi phục lực lượng hệ thủy thi triển không được gần đây sửa không được bản thân không có cách nào làm cho động cơ vĩnh cửu nữa hai thật là buồn cả con người ca ca để đệ ta nhìn ra được đừng nhìn ngươi giả bộ bên ngoài huênh hoang nhiệt độ tăng vọt nhưng thật ra ngươi cũng không dễ dàng gì Tiêu bính cam cảm khái một câu, rồi lập tức vô cùng nhiệt tình nói. "Ca, ta thấy người đổ nhiều mồ hôi, hay là ta phục vụ người tắm rửa nhé? Hả? Tắm? Lâm Bắc Thần nhìn qua khuôn mặt bầu bính của hắn trong lòng chợt buồn nôn. Thứ chó má này, quấn quýt chặt lấy, muốn cùng nhau chơi đùa, không phải là có ý gì khác đấy chứ, nên đề phòng một chút. Không cần. Lâm Bắc Thần dứt khoát từ chối mà nói. Gần đây cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, ta không tìm thấy quần lót, tắm cũng không thay đổi được gì. Đệ đệ, ca ca gần đây thiếu tiền, xa suốt lắm, ngươi có phải đói bụng rồi không? Tiêu Binh Cam mắt ré sáng gật đầu liên tục. Lâm Bắc Thần liền nói, nếu đói thì về nhà mà ăn cơm đi, đối xử tốt với bản thân một chút. Tiêu Binh Cam ngáo ra, mạch suy nghĩ của ca ca ngươi không đúng lắm. Lâm Bắc Thần uống vài ngụm nước là bắt đầu rơi vào cảm xúc hối hận khi mà đưa Thiến thiến và thiên thiên đến trường. Có một vài người, khi nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi cảm thấy là chuyện bình thường. Nhưng khi nàng rời đi, người mới ngạc nhiên phát hiện ra không có nàng cuộc sống thật sự chẳng dễ dàng gì. Đúng rồi, đệ đệ, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu lâm bắc thần. Khí lực của người tại sao lại mạnh như vậy? Là do đặc biệt tu luyện công pháp sau hay là có kỹ thuật tu luyện đặc biệt nào đó? ca ca, hồi nhỏ, nhà nghèo, không có cách nào tu luyện, lại đi ăn trộm. À, lúc đi làm thì nhặt được một cuốn sổ được gọi là vô tương kiếm cốt Nhắm mắt nhắm mũi tu luyện mấy năm, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới hắc thiết kiếm cốt. a ca, ngươi làm sao vậy? Tiêu bính Cam nói được một nửa, thấy biểu cảm khó tả của Lâm Bắc Thần, liền khó hiểu mà hỏi. Ách, không có gì, Lâm Bắc Thần nói. Nói tiếp đi, hiện tại ngươi vẫn đang tu luyện xong. Tiêu bính Cam đau khổ nói, ai, không có, tu luyện tới cảnh giới hắc thiết kiếm cốt rồi chấm dứt. Phía sau cuốn bí tịch đó ta đã tìm hơn hai năm mà chưa tìm được. Đoán chừng con đường này đã đi tới hồi kết. Lâm Bắc Thần im lặng trong giây lát. Đè đệ, ngươi nhìn thử cuốn bí tịch này có giống nửa pháp môn còn lại của vô tương kiếm cốt mà ngươi luyện không? Hắn lấy quyển bí tịch mà Lăng Thần đưa tặng ra, ném cho tiêu bính cam. Đây là sách do thiên ngoại tả ma tặng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bắc Thần vẫn do dự không có tu luyện. Chẳng may mà sách có vấn đề gì đó, thì vừa vặn để cho tiêu bính cam thử trước. Chắc là luyện không đến nỗi chết người đâu. Nếu như thấy không nổi thì lập tức ngăn lại là được. Quang tương thử thuốc, tiêu bính cam thử công. Không gian làm việc là rất lớn. Tiêu bính cam cầm cuốn bí tịch lật dở vài tờ, nghiên cứu trong giây lát, nhất thời vui mừng khôn xiết. Như thể đứa con thất lạc lâu ngày gặp được cha mình mà nói ca ca, người xem trọng ta rồi. Đây là đặc biệt chuẩn bị cho ta sau. Quá ngọt ngào. Lâm bất thần mặt không thay đổi mà nói Đương nhiên, người cứ tu luyện trước đi, thử hiệu quả với tu vi và tài năng của ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước đừng có để ta thất vọng tiêu binh cam vô cùng vui vẻ liên tục cám ơn cuối cùng nói ca ca chúng ta lúc nào thì mới ăn cơm lâm bắc thần vỗ chán ăn chỉ biết ăn làm gì cũng không được mà ăn thì lại là hạng nhất nhưng nghĩ đến việc dựa vào tên này để kiểm tra chất lượng của bí tịch mà loại luyện thể này cần rất nhiều thức ăn để bổ sung năng lượng lâm bắc thần đành phải chịu đựng mà nói đệ đệ người luyện tập trước đi Ta đi chuẩn bị cơm tối. Tiêu Bình cảm hai mắt sáng lên. Ca, ngươi là ca ca ruột của ta. Hắn lập tức lấy bí tịch đi tu luyện. Lâm Bắc thần đợi một lúc, thiên thiên và Thiến thiến cuối cùng cũng tan học. Hai cô gái nhỏ mặc đồng phục năm nhất của học viện số ba, trông lại càng trẻ trung sinh đẹp, khí chất trực tiếp là thăng cấp. Nghe nói người đầu tiên nhập học đã trực tiếp lọt vào danh sách đứng đầu của 10 hoa khôi học viện, trở thành người tình trong mộng của biết bao nhiêu thiếu niên học viên. Hai người còn đưa cả Hàn Bất Hối. Đây là ước định lúc trước, sau khi tan học, Hàn Bất Hối sẽ tới chúc viện ăn cơm trước rồi học thêm, sau đó mới trở về nhà. Hai cô hầu gái xinh đẹp ngay lập tức chuẩn bị bữa ăn, đôi bàn tay mảnh khảnh vốn dĩ được luyện tập để chiều lòng và phục vụ đàn ông này đã quen với việc xoong nổi trong bếp, hai thiếu nữ cũng khéo tay cho nên tay nghề nấu ăn rất ngon. Mà Hàn Bất Hối sau khi quen Lâm Bắc Thần thì không còn sợ người lạ nữa. Giống như một cái máy hỏi hình người Và một ngàn câu hỏi vì sao Bắt đầu đuổi theo Lâm Bắc Thần Hỏi đủ loại vấn đề về tu luyện Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại là một tên cặn bã Rất nhiều vấn đề kỹ thuật tu luyện Hắn cũng không hiểu Hắn bị tiểu nha đầu này hỏi cho muốn nổ cả não Lúc này Lâm Bắc Thần vô cùng nhớ Tới nhạc Hồng Hương Nếu Hồng Hương ở đây nhất định sẽ giải quyết được vấn đề Vì thế Hàn bất hối một bên hỏi Lâm Bắc Thần một bên tra cứu sách Để tìm câu trả lời ngay cả khi hắn đi học cũng không nghiêm túc như vậy lão hàn à lão hàn đây là muội muội của ngươi đó nếu là nữ nhân khác mà dám hỏi như vậy ta nhất định sẽ đánh bể cái đầu chó của nàng ta lâm bắc thần vô cùng oán hận cuối cùng thì bữa tối cũng đến mùi thơm tràn ngập toàn bộ trúc viện tên chó vương trung không sớm khung muộn lại về đúng lúc này lâm bắc thần cuối cùng cũng cảm giác là mình được giải phóng lập tức gọi mọi người ăn cơm nhưng giữa bữa ăn hai người thiên thiên và thiên thiến phải lần lượt xuống bếp hai lần Bởi vì Tiêu Bính Cam ăn quá nhiều. Cho dù Lâm Bắc Thần trước đó đã nói qua, hai nữ nhân cũng đã chuẩn bị phần anh dành cho bảy người, nhưng vẫn không đủ. Hơn nữa Tiêu Bính Cam vừa tiến vào trạng thái, đã gần hết đồ ăn. Đệ đệ, mẹ người nuôi người lớn như vậy thật không dễ dàng. Lâm Bắc Thần thở dài. Tiêu Bính Cam vừa điên cuồng lùa cơm vừa gật đầu, ư ư. Sau bữa tối thì Thiên Thiên và thiến Thiến đưa hàn bất hối về nhà. Quang Tương tiếp tục làm bài tập về nhà của mình, Đẳng cấp của con chuột chuỗi này đã thay đổi từ việc viết chữ sang nghiên cứu về thi tử ca phú. Mấy ngày nay Lâm Bắc Thần lại cho nó thêm bài tập, đó là nghiên cứu các điển tịch thần đạo. Dù sao trải nghiệm đau đớn núi sách biển đè này, mình cũng không thể chịu đựng một mình có phải không? Ý tưởng của Lâm Bắc Thần mới đầu chỉ đơn giản như vậy. Đèn vừa lên thì Vân Mộng Thành không có giới nghiêm, vẫn sầm ướt như cũ. Ca ca, ta hiểu rồi, đến đánh ta đi. Tiêu bính Cam ở trong sân gọi vọng ra. Bắt đầu bây giờ à? Lâm bắc thần nằm trong ghế tựa trong sân Vừa hưởng thụ sự xoa bóp Của những ngón tay thon dài của thiên thiên Lại vừa cắn quả nho được thiên thiến bóc vỏ Lời biếng nói Đệ đệ, ca ca còn phải nghỉ ngơi cho khỏe Để quang tương giúp người luyện đi Tiêu bính cam liền nói Nó, nó quá nhỏ Quang tương kích động kêu lên một tiếng Trực tiếp nhảy dựng lên Chỉ cần không phải làm bài tập về nhà Thì bảo nó làm gì cũng được Ngươi dùng lực nhiều một chút Tiêu bính cam chỉ vào bụng mình nói Nào nào, đánh vào đây Hắn đang nghiên cứu rất kỹ pháp môn của vô tương kiếm cốt, nhất định phải có đủ sức mạnh. Không ngừng đánh vào người hắn, mỗi một đoàn đều phải đạt tới cực hạn của hắn mới có thể phát huy tác dụng trong tu luyện. Chịu được cú đánh mạnh nhất thì công pháp tu luyện sẽ mạnh nhất. Những chữ này cho tới bây giờ đều là ý nghĩa nòng cốt của vô tương kiếm cốt. Không giống như Lâm Bắc Thần, Tiêu Bính Cam đã từng trước trao dổi môn công pháp này. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực sự rất phong phú. Hắn sợ là quang tương không đủ sức. Bùm bằng tường đánh ra một quyền cái bụng của tiêu bính cam bị trúng quyền nhìn nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt mập mạp trắng nõn, miệng miệng còn chưa kịp nói ra chữ a thì cả người đã hóa thành một đạo bóng đen bị đánh bay ra ngã ra hẳn bên ngoài tường bao sao sức mạnh có thể lớn như vậy a sau đó là khoảng cách hai mươi mét tiếng thét kinh hoàng của tiêu bính cam vọng lại ồ một bóng hình hạ xuống trong sân nhỏ lâm bắc thần còn tưởng là tiêu bính cam đã trở lại Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt người đó, hắn không kìm được vẻ sừng sốt. Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn lập tức từ trên ghế nằm nhảy cỡn lên. Sư phụ! Hắn trực tiếp quỳ trên đất nói Người cuối cùng cũng trở lại. ta nhớ người muốn chết. Lão nhận ra người còn nhớ là mình có một tên đồ đệ như ta sao? Người xuất hiện trong sân lúc này chính là kiếm tiền đinh tam thạch, người đã lâu không có xuất hiện. Không cần phải kiểm tra, người đâu? trực tiếp đưa thi thể đến sở cảnh vụ ghi vào danh sách. Phái người đi thông báo với người nhà của Hàn Thành và Đài Nguyệt Tư để cho bọn họ tới nhận xác đi. Ở thành chủ phủ thành chủ thôi hạo mới nhậm chức thở dài, xua tay nói. Thi thể của hai người Hàn Đài được phủ bằng vải trắng đã được đưa xuống. Thưa cha, Hải Nhi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình là hai người Đài Nguyệt Tư này quá ngông cuồng, tự cho mình là thiên tài đến từ học viện của thành thị lớn, không coi người ở vân mộng thành ra gì. Không có lý do mà lại đi treo chọc lâm bắc thần, kết quả là đá phải tấm sắt. Nhưng mà chuyện này chúng ta phải giải thích thế nào đây? Phương Minh Quỷ nhìn cha mình có chút lo lắng. Nương mất sớm, cha đã đưa hắn đến đây từ khi hắn còn nhỏ. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Hắn biết rõ cha mình lần này có được, chức thành chủ, phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Vừa lên nhậm chức lại gặp chuyện đau đầu này, sợ là sẽ phải mất ngủ mấy ngày. <cười> giải thích? Giải thích cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Thôi Hạo hiện lên nụ cười nhẹ Mà nói Con à, tuổi con trẻ mà suy nghĩ nhiều quá Cha bây giờ đã thành người đứng đầu Của cái thành này, không giống như trước kia Con vừa nói tới cái gì Mà không có lý do mà trêu chọc lâm bắc thần chứ <cười> Thực sự là không có lý do sao Bọn họ không phải là trẻ con Chẳng lẽ không biết chuyện gì nên làm Chuyện gì không nên làm sao Chuyện mà mình đã lựa chọn Thì mình phải gánh chịu hậu quả Hai nhà Hàn gia và đải gia muốn truy cứu thì phải đi mà truy cứu lâm bắc thần chứ có quan hệ gì với cha sao thôi minh quỷ ngẩn người ra phản ứng của phụ thân làm hắn rất ngạc nhiên cha nói thì nói vậy nhưng mà hà nhi luôn cảm thấy lâm bắc thần này quá điên cuồng trong bữa tiệc chiêu đãi của cha mà hắn dám vứt thiệp mời không đến bây giờ lại giết người trong thành quả thực là một kẻ cứng đầu chẳng lẽ không nên dạy dỗ hắn một chút sao? thôi minh quỷ lại nói ít nhất cũng phải bày ra một chút thần thái của cha bây giờ vệ danh thần thế lực lớn Hắn đã đánh bại 21 cường giả trẻ tuổi ở phong ngữ hành tình giữa ban ngày ban mặt rồi. Rõ ràng là đang tạo thế. Sợ rằng vệ gia lại sản sinh ra một nhân vật lớn. Cha không lo lắng sao? Nhóc con! Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện cổ hủ này. Con mới chỉ là một thiếu niên mà đã cư xử như một ông già. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện triều chính. Thôi hạo cười nói. Là một người cha, ta hy vọng con có thể sống hết mình với tuổi trẻ, đam mê và nhiệt huyết. Giống như lầm bắc thần vậy. Cười dạy dỗ con trai bài câu, thôi hạo lại nói tiếp. Con chỉ nhìn thấy sức mạnh của phe phái vệ danh thần, lại không nhìn thấy tiềm lực sau lưng của Lâm Bắc Thần. Con thực sự cho rằng chiến thiên hầu chết thì thế lực sau lưng hắn hoàn toàn tan rã sao? Hải Nhi dĩ nhiên là không nghĩ vậy, nhưng nghe nói Lâm Bắc Thần đã cự tuyệt sự lôi kéo của đám người tiếu vong thư, đám người chủ động tìm tới cửa của chiến thiên hầu, con chửi bới, sợ hết cả hồn vía, nhất là ưng vô kỵ toàn tức giận mắng nhức vô số lần, như thế là chẳng dạy dỗ được. Thôi mình quỷ nói, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn bị tách ra khỏi lực lượng còn sót lại của chiến thiên hầu, chẳng lẽ bọn họ đang đóng kịch thôi sao? Thôi hạo cười một tiếng ra hiệu cho con trai ngồi xuống trước, rồi tử tốn nói, có phải diễn kịch hay không thì ta không biết, nhưng ta có thể chắc chắn nói cho con biết, đám người tiếu vong thư ưng vô kỵ cho tới bây giờ đều không phải lực lượng nòng cốt trung thành của phe chiến thiên hầu. Bọn họ thiển cận đần độn, thấy lâm bắc thần trở thành thần quyến giả liền lợi dụng thiên tử để làm chư hầu đưa lâm bắc thần lên một phương thế lực <cười> bọn họ quá ngây thơ sức nặng của họ còn chưa đủ đâu <cười> thôi minh quỷ ngạc nhiên nói tiểu vòng thư là hành chính quan đệ nhất của phong ngữ hành tỉnh ứng vô kỵ là sở trưởng cao nhất của sở cảnh vụ nhân vật như vậy còn không được coi là nhân vật cốt cán của chiến thiên hầu sao? còn vẫn còn quá trẻ chưa từng trải qua cái thời đại huy hoàng nhất của chiến thiên hầu không biết vị quân thần địch quốc này khủng khiếp như thế nào đâu còn chưa bao giờ thấy cảnh vô số tín đồ và những người ủng hộ xếp hàng cả trăm dặm để chào mừng ông ta khi ông ta ngăn cơn sóng dữ đắc thắng trở về khôi hạo nói xong mà giống như chìm vào ký ức xa xăm chân mặt thoáng hiện lên một tia rung động thật lâu sau hắn mới thở dài mà nói thời kỳ đỉnh cao nhất trong đế quốc có vô số quan chức trẻ tuổi Bọn họ đều là hâm mộ chiến thiên hầu Là điên cuồng sùng bái Mũi kiếm của chiến thiên hầu chỉ đâu Vô số người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình Để sung phong Chiến thiên hầu lâm cận nam Vượt qua chín danh tướng cùng thời khác rất nhiều Ở cái thời đại đó Tiếu vong thư tư cách sách dày cho chiến thiên hầu Cũng không xứng Khuôn mặt của Thôi Minh Quỷ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên Đây là lần đầu tiên hắn nghe cha mình miêu tả một người bằng giọng điệu kính trọng như vậy Tựa như vào lúc này Ngay cả hắn cũng có thể nhìn thấy vị chiến thần kia đang đứng đó, mũi kiếm chỉ ra, dáng vẻ vô địch. những điều này cũng là lần đầu tiên hắn nghe. Nhưng, về sau, tại sao sức ảnh hưởng của chiến tiên hầu không nổi bật như thời đại của cha? Hắn nhìn không được lại hỏi. Thôi hạo thở dài mà nói. Có thể là bởi vì anh hùng sẽ luôn giả đi. Có thể là tầm tư chặt không dứt. Lại có thể là ánh sáng đã tận lực thu liễm lại. Hoặc có thể là thịnh rồi đến lúc suy. Nói tóm lại là...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 vết nhơ che lớp vinh quang để rất nhiều kẻ sinh ra sau này ảo tưởng rằng cái gọi là chiến thần cũng chỉ là vậy thôi. Thôi minh quỷ thậm chí có một cảm giác kỳ lạ, có lẽ như cha mình cũng là một trong những fan hâm mộ của chiến thiên hầu. Điều mà nhiều người không biết là chiến thiên hầu, là chiến thần thứ hai của đế quốc. Trước hắn đã từng có một vị chiến thần bất khả chiến bại giống y như vậy, hiền hách trong một khoảng thời gian để ép một đời chiến tướng của cả hai đế quốc lớn.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 Cái gọi là giết chầm chân vẫn còn dãy dụa thì nói chi đến một phe phái kinh khủng như vậy. Làm sao mà chỉ còn vài người như bọn Tiếu Vong Thư, ưng vô kỵ cơ chứ? Thôi minh quỷ kinh hãi, những bí mật này hắn thực sự là không biết. Nhưng điều này chưa từng được đề cập trong sách lịch sử hiện đại của đế quốc. Ngay cả trong các truyền thuyết dân gian cũng có rất ít thông tin như vậy. Vậy chiến thần đời đầu là ai? Thôi minh quỷ nhịn không được mà hỏi. Thôi hạo nhấp một ngụm trà. Là... Người ở thành Vân Mộng nhỏ bé này Con cũng có thể đoán ra được Hả? Thôi mình quỷ ngạc nhiên Ngay ở Vân Mộng thành Cái này hắn nghĩ ra mấy cái tên Nhưng mà nói ra một số khả năng Đều bị phủ nhận từng cái một Thôi hạ nói Đừng nói là không đoán được Cho dù ta nói cho con biết Con hẳn sẽ không tin Chính là vị lưu luyến ở gánh hát Ngang dọc nơi bướm hoa Lăng thái hư Hiệu trưởng đại nhân của học viện số cấp thứ 3 Cái gì? Thôi minh quỷ thực sự bị hù dọa. Hắn nghĩ tới vạn khả năng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái lão nhân lôi thôi luôn bị giới quý tộc của đế quốc cười nhạo và sỉ nhục lại chính là chiến thần bất bại một thời. Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ một chút thì vẫn có thể có chút manh mối. Chiến thiên hầu trong vân mộng thành lâm mất thần thanh danh vang dội học viện số 3 lăng thị nhất tộc có thân phận đặc biệt ở đế quốc. Những thứ này có lẽ đều không phải là trùng hợp. Thực ra thì còn có một bí mật cực lớn khác mà ít người biết tới Thôi hạo nhìn khuôn mặt tuấn tú của con trai hơi do dự rồi nhẹ vẫy tay một cái kết giới vô hình bao phủ toàn bộ đại sảnh sau đó nói Lăng thị nhất tộc có địa vị đặc biệt ở đế quốc còn có biết tại sao không? Tại sao? Thôi minh quỷ theo bản năng hỏi Thôi hạo nói Bởi vì lăng thị nhất tộc chính là hoàng tộc của tiền triều Thôi minh quỷ ngây người ra tin tức này chắc chắn là một quả bom nặng ký Hoàng tộc tiền triều đây là một cách nói dễ nghe chứ nói khó nghe thì e là phải miêu tả bằng bốn chữ, tàn dư tiền triều. Hoàng thất của đương kim đế quốc Bắc Hải lại cho phép hoàng tộc tiền triều đã từng chấp trưởng binh quyền, đồng thời còn cho phép họ nâng đỡ ra một chiến thiên hầu. Cái này, bất kể trong sách sử của một triều đại nào cũng là một chuyện cực kỳ điên rồ. Hoàng đế bệ hạ năm đó khai quốc nhưng lại khoan hồng độ lượng như vậy sao? Chuyện này con biết là được, thôi hạ nói. Ông cụ non như con có thể giữ bí mật, Đó là lý do tại sao phụ thân lại muốn nói cho con biết điều này, nhưng cũng là bởi vì con giả dặn luôn thích dùng suy nghĩ của người lớn để mà đo lường sự việc, chẳng hạn như trong tâm tư của con, kỳ thực muốn đứng đội của Vệ Danh Thần, như vậy thật không tốt." Khôi Minh Quỷ cười nói, "Vâng, phụ thân, Hải Nhi biết rồi." Khôi Hạo gật đầu nói, "Hôm nay ta nói cho con biết chuyện này, chẳng qua là để cho con biết, Vệ Gia là một con quái vật khổng lồ." Điềm lực sau lưng của Lâm Bắc Thần cũng không nhỏ. Hai thế lực lớn này va nhau nhất định sẽ tạo nên một cơn sóng dữ ở đế quốc. Cha con ta không nên tùy tiện lựa chọn đứng đội trong cái vòng xoáy này. Thôi Minh Quỷ trở nên nghiêm túc nói Vâng, con hiểu. Thôi Hạo rất hài lòng với biểu hiện của con trai lại nói Con đã gặp được Lâm Bắc Thần nói một chút ấn tượng của con đi. Cha đang kiểm tra con sau. Thôi Minh Quỷ nghiêm túc suy nghĩ trả qua những gì nhìn thấy ngày hôm nay Trong đầu hắn lướt lại một lần rồi nói... Như lời đồn... Hắn kiêu ngạo bất phàm là người không tha... Khi không có lý do... Trong xương cốt có một loại tàn nhẫn không thuộc về tuổi tác đó... Làm việc không lưu đường sống... Có người nói hắn não tàn... Hải nhi cho rằng... Điều này có thể đúng... Còn gì nữa không? Thôi hạ hỏi... Thôi minh quỷ suy nghĩ một chút rồi nói... Hắn có thể vì những người dân bị thương kia mà đứng ra... Bản tính không xấu... Chả... Hắn cũng rất tinh ý có thể phát hiện ra Hải Nhi đã đến hiện trường từ lâu, cái khác thì tạm thời chưa nhìn ra. Thôi hạo cười nói, nhất định con đã từng nghe qua bài hát Tiếu Hồng Trần. À, đương nhiên là có nghe qua. Thôi mình quỷ nói, ca từ của bài hát này không nhẹ nhàng, nhạc thì lả lướt, nhưng khi kết hợp với nhau, càng nghe lại càng thấy có hương vị, nhịn không được mà nghe đi nghe lại vài lần. Bây giờ toàn bộ Vân Mộng Thành đều đã biết, nhiều thanh lâu và tiểu lâu đều đang mở bài hát này. Hôi hạo gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng ngâm nga. Hồng Trần thật là nực cười, Hồng Trần là nhàm chán nhất. Coi trời bằng vùng cũng tốt, đến cuối cuộc đời này, lòng ta không còn sao động, chỉ cần đổi lấy nửa đời tiêu dao Hắn hát bài hát một cách rất nhiệt tình, từng từ từng từ hát hết bài. Nghe bài hát phải nghe khúc, nhìn từ thì phải nhìn ý. Giai điệu và ý nghĩa của bài hát này không thể do một thiếu niên viết. Nếu như nó do Lâm Bắc Thần viết thì thiếu niên này chính là đang lừa mọi người. Đại trí giả nhược ngu. Trời sinh đã là thông thái tuyệt vời. Còn nếu không phải hắn viết vậy thì hẳn là do lão gia tử lăng tái hư viết rồi. Cũng phù hợp với tâm tình của hắn. Mặc kệ là ai viết thì đều có thể nói rõ ràng cho chúng ta một tin tức. Thôi hạo trông nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh mắt như điện mà nói. Không nên đi trêu chọc Lâm Bắc Thần. Thôi minh quỷ chưa bao giờ thấy cha nói chuyện nghiêm nghị với mình như vậy. Kinh hãi vội vàng nói, vâng, cha, Hải Nhi nhớ kỹ. Thôi hạo hài lòng gật đầu, được rồi, mất nhiều thời gian rồi, con đi nghỉ ngơi đi, còn nhiều chính vụ cần cha giải quyết. Ở bên kia, cái này là cái gì đây? Lâm Bắc Thần nhìn một cây giống như cây khoai mỡ màu đỏ kỳ lạ trên bàn mà nói. Sư phụ, người vào núi sâu săn kho báu, chẳng lẽ chỉ vì nó thôi sao? Đinh tam Thạch nói. Cây này được gọi là tử kim tỏa dương là một loại thần thảo phụ trợ cho tu luyện huyền khí, có hiệu quả tuyệt đối với cảnh giới võ sư, võ sĩ. Sau khi vi sư, thu thập mấy gia tộc kia, liền nhận được tin có một cây 500 năm ở trong núi cho nên tranh thủ vì con mà ghé qua. Vốn tưởng rằng là lấy được dễ như trở bàn tay, không ngờ lại gặp chút chuyện. Đợi đến lúc có được nó sau khi rời núi thì mới phát hiện là trong một thời gian ngắn mà Vân Mộng Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Này! Con sẽ không trách vi sư là không đáng tin cậy đấy chứ Lâm bắc thần thành thật trả lời Ban đầu thực sự có trách Nhưng bây giờ thì không trách nữa Đinh Tam Thạch bật cười Dược tính của cái này rất dễ mất đi Cho nên bây giờ con ăn luôn đi vì sư sẽ hỗ trợ giúp con luyện hóa dược lực Những chuyện khác để nói sau Ông ta nói Lâm bắc thần cũng không khách ký cầm lấy thần thảo Sư phụ, con sống nhàn khoai lang vậy hả Đinh Tam Thạch gật đầu Đúng vậy lâm mắc thần há miệng cắn sau đó có một loại chất lỏng chát chát đắng đắng tiến vào cổ họng không quá khủng khiếp hắn nhai nó như nhai mía cả vỏ cả nước đều nuốt hết thật ra thì cái vỏ không cần ăn nó hơi đắng cái miệng của đinh tam thạch nhếch lên ách sao sư phụ không nói sớm lâm mắc thần đang muốn chửi bậy thì đột nhiên có một luồng khí thức thiêu đốt mạnh mẽ trong cơ thể hắn rồi điên cuồng dâng lên như thể có thứ gì đó đang bị đốt cháy huyền khí trong đan điện ban đầu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 cho đến cảnh giới võ sư cấp bốn nó mới chậm rãi trở lại bình thường lâm bấc thần choáng váng cái dược lực này cũng quá khoa trương rồi không đúng ngay cả khi ta nạp tiền bật hách trước đó cảnh giới cũng không tăng nhanh như vậy cảm nhận được nguồn lực huyền khí mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể lâm bấc thần giống như một mãnh nam làm việc rất chăm chỉ để cuối cùng lấy lại sức mạnh của mình hắn hét lớn ta có thể làm lại rồi <cười> trong nháy mắt trở lại đỉnh phong đinh tam thạch cũng hài lòng gật đầu không hổ là 500 tuổi, hiệu quả thực là rất thần kỳ, ông ta tấm tắc. Lâm Bắc Thần lập tức nói, sư phụ, không phải người nên khen ta, xương cốt chắc khỏe là một tài năng luyện võ vạn người không có một sao. Các mác đã từng nói, nhân tố bên ngoài chỉ là tác dụng thứ yếu, nhân tố bên trong mới là tác dụng chủ yếu. Nhân tố bên ngoài, thông qua nhân tố bên trong, mà tác dụng tới... Các mác là ai? Đinh Tam Thạch hoang mang, kinh ngạc hỏi. Cái đậu xanh, không nên tùy tiện lỡ miệng. Lâm Bắc thần hồi phục tinh thần lại, không biết nên giải thích như thế nào. Đành dứt khoát bày ra vẻ mặt vô cùng kiếp sợ, không thể tin được. Rất là khoa trương hỏi ngược lại. Sư phụ. Người, người vừa hỏi cái gì? Người còn không biết vị thần lý luận võ đạo vĩ đại nhất của thời thượng cổ, các mác ư. Hả? Biểu hiện của Đinh Tam Thạch có chút vì rượu Ta nên biết ông ta sao? Trong lòng ông lúc này có chút mở mịt. Nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân đã lâu không có dạy đệ tử, hơn nữa tiểu tử này gần đây vẫn luôn đi theo tần chủ tế để học về điển tịch thần đạo. Chẳng lẽ đây là kiến thức mới mà anh thu nạp được ở chỗ tần chủ tế sao? Đinh Tam Thạch lập tức trột ra, ông ta cười khẳng định ngay tại chỗ, đương nhiên là biết. vi sư sao có thể không biết được, chẳng qua ta đang thử con mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tư chất của con không tệ nhưng chủ yếu vẫn là nhờ vào dị năng thiên phú đáng kinh ngạc là tu luyện ở trong giấc mộng còn rất nhiều thứ khác phải học tập vi sư lâm bất thần lập tức nịnh nọt nói sư phụ vĩnh viễn là ngọn đèn chỉ đường cho ta hắn cảm nhận được tu vi huyền khí ở cảnh giới võ sư cấp ba đang chạy tới chạy lui trong cơ thể mình theo bản năng muốn vắt vài ngụm sữa để cho thoát khỏi cảm giác suy nhược sau khi thi triển nhưng sau đó hắn lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng sữa đâu sữa của ta đâu rõ ràng hắn đã thi triển thủy hoàn thuật nhưng kết quả chỉ ném ra được một nửa huyền khí trong suốt mà thôi khổ cực cả nửa ngày mà kết quả chỉ buông được một cái giấm thôi sao. Lâm Bắc Thần lúc này ngẩn người ra, hắn không tin thử lại mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy, hắn không thể vắt sữa được nữa. Chuyện gì thế này? Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần sợ tới mức túa mồ hôi lạnh. Không có sữa thì không thể bạo chủng sau này sao có thể thi triển được nghịch khuyết, hành khí cuồng chiến thuật. Hắn có chút bối rối, cưỡng ép khắc chế tâm tư rồi cẩn thận lĩnh hội, dần dần có phản ứng, tìm được nguyên nhân rồi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 Bởi vì huyền khí lúc này trong cơ thể đã không còn là huyền khí hệ thủy như trước, cũng không phải là thần lực như lời đồn, mà trăm phần trăm là một huyền khí cơ bản chưa có thúc tỉnh thuộc tính. Nói cách khác, sau khi trở thành thần quyến giả và tạm thời phế bỏ tu vi, trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi này lại một lần nữa, ngưng luyện huyền khí thuộc tính lại bước đi trên con đường dài, 25.000 dặm lần nữa đi đến ngưỡng cửa của sự thức tỉnh, ách hắn dùng ngón giữa xoa mi tâm trầm ngâm nói chẳng lẽ ta lại phải đến thần điện của kiếm tri chủ quân để tế lễ dâng cống phẩm một lần nữa thức tỉnh thuộc tính huyền khí sau nếu là trước đây thì hắn phải tự mò đá để qua sông nhưng bây giờ hắn đã có sư phụ lâm bắc thần nói với đinh tam thạch về những phỏng đoán và nghi ngờ của mình đinh tam thạch nghe xong nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng ánh mắt háo hức tìm hiểu kiến thức của lâm bắc thần ông ta ho khan một tiếng mà nói hẳn là vậy không biết tại sao Sau khi con trở thành thần quyến giả Vẫn còn có thể tu luyện huyền khí Tự nhiên này Chuyện này quá mức hiếm thấy Như vậy đi Chiều mai lúc con đi học trên thần điện Có thể thử thức tỉnh một lần Vì sư sẽ chuẩn bị lễ vật cho con Trong lòng ông ta cũng rất vui mừng Lâm bất thần có thể tu luyện lại huyền khí khí lực tự nhiên Vậy ông ta có thể truyền thụ Chón nhiều kỹ năng và bản lĩnh chiến đấu Nếu nhắn chỉ có thể tu luyện thần lực Vậy thì ngày sau ngoại trừ việc cố gắng Chăm sóc lâm bất thần ra tình cảm sư đồ cũng chỉ là hữu danh vô thực. a ô, lúc này trong sân không ngừng vang lên tiếng chu cháo của tiêu bính cam và tiếng giống phát tiết của quang tương. Đinh Tam Thạch vốn đã chuẩn bị tốt các phương án dạy học, nhưng phải đối mặt với số phận phải sửa đổi hoàn toàn sau sự thay đổi thể chất của Lâm Bắc Thần. Vì vậy không nói gì nhiều mà lập tức rời khỏi trúc viện, trở về ký túc xá của mình để sửa chữa lại giáo án huấn luyện. Một đêm này tiếng chu cháo của tiêu bính cam vang lên đến tận khi trời sáng. Mãi cho đến khi kết thúc bữa sáng, hắn mới vỗ cái bụng bự, bự như là mang thai ở tháng thứ 10 của mình. Hài lòng rời đi, quay về trường học. Đệ đệ, trong khoảng thời gian này phải chăm chỉ tu luyện. Một khi có chuyện gì phải đến tìm ca ca ngay, đừng có ngại. Cứ coi như ca ca ruột của ngươi, mẹ ngươi chính là mẹ ta. Nếu như ngươi có chuyện gì, ca ca nhất định sẽ nuôi mẹ ngươi, à phi, gọi là phụng dưỡng mẹ ngươi. Nhưng lời của Lâm Bắc Thần rất chân thành và ân cần dặn dò Ờ, ca ca, sao ta có cảm giác như người đang trù ẻo ta vậy Tiêu Binh Cam đi tới cửa viện liền cảm thấy cái mông của mình có chút ớn lạnh Đừng có sò so đò chuyện tiểu tiết chủ yếu là lĩnh hội được tâm ý của ca ca, Lâm Bắc Thần sửa lời Tiêu Binh Cam gật đầu nuốt nước mắt mà nói, ca ca, đệ đè, đè biết rồi ta lớn như vậy trừ mẹ ta ra cho tới bây giờ chưa ai đối xử tốt với ta như ca ca Người cứ yên tâm Điều đệ đệ làm tốt nhất chính là ra mặt dày Sau này ta sẽ xem trúc viện như nhà mình Nói xong hắn liền rời đi Lâm bất thần đứng ở cửa Suy nghĩ cả nửa ngày Không đúng Ý của ta là nếu Có vấn đề xảy ra trong quá trình tu luyện Tàu hòa nhập ma hay bán thân bất toại gì đó Thì nhất định phải nhanh chóng trở lại Có thể cứu được thì sẽ cứu Nếu như cứu không được Thì cũng có thể ở trước lúc đi đời Nói được lời gì đó Bản thân cũng tránh được xét đánh nhưng tên này hình như muốn nói là hắn sẽ không ngày ngày ba bữa tới ăn bám ăn trực đấy chứ thần điện của vân mộng thành lâm bắc thần cùng đinh tam thạch tới cầu nguyện sư phụ đại nhân không biết lấy đâu ra một viên huyền thạch to như nắm đấm đặt nó vào cái khay hiến tế lâm bắc thần suy nghĩ một chút lấy ra một kim tệ cũng đặt vào trong khay trên đời này có ai lần thứ hai thức tỉnh huyền khí hay không thì hắn không biết nhưng nếu không có thì vậy hắn là người đầu tiên đoán chừng kiếm chi quân chủ cũng là lần đầu tiên Hy vọng có thể hợp tác tốt. Lâm bức thần quỳ trước tượng thần bộ dạng thành kính. Tượng thần kiếm chi chủ quân ở trong thần điện là bức tượng tinh xảo quý giá nhất ở Vân Mộng Thành. Được cho là tạc bằng những vật liệu cực kỳ đặc biệt. Nó cũng nhận được sự thờ cúng của vô số tín đồ, Sự tín ngưỡng được giữ cả đời cho nên mới có lực lượng thần bí. Đã từng có người có đại năng lực của thần điện lấy tượng thần này làm môi giới và thực sự có thể thông qua thiên giới. Nhắc mới nhớ lần trước Lâm Bắc Thần biết cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh vẫn còn ở trong tòa thần điện này, ngồi trước mặt tượng thần, lúc đầu hắn nghi kiếm tuyết vô danh chính là kiếm trì chủ quân, nhưng về sau chứng thực tuyệt đối là không phải. Lâm Bắc Thần quỳ trước tượng thần cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chốc lát sau liền có hiện tượng bất ngờ xuất hiện. Người lại tới ạ Một giọng nói tràn đầy uy nghiêm và xa lạ vang lên bên tai Lâm Bắc Thần, trong lòng hắn hơi kinh hãi, mở mắt lặng lẽ nhìn sang một bên. Chỉ thấy sư phụ Đinh Tam Thạch vẫn đang cầu nguyện như cũ Vẫn nhắm mắt Sắc mặt không thay đổi Rõ ràng là không nghe được giọng nói này Chẳng con nhà bà lẽ Trong lòng Lâm Bắc Thần nghĩ ra một ý tưởng to gan Hắn nhìn về phía cái đĩa cống phẩm Lại nhìn thấy bên trong huyền thạch có từng sợi Tợ mà mắt thưởng không thể nhìn thấy đang lưu chuyển ra Như thể đó là làn khói xanh tỏa ra khi hương được đốt lên Nó bay về phía miệng mũi của kiếm trì chủ quân Ở dưới trạng thái tượng thần này của kiếm trì chủ quân Về mặt toát ra một thứ ánh sáng chập trần, giống như không có bất kỳ dao động năng lượng nào tựa như là vật sống vậy. Nếu như đang nhắm mắt thì chắc chắn sẽ không nhận ra bất kỳ manh mối nào. Làm cản, lại dám nhìn thẳng vào thần thể của ta. Âm thanh quả trách mà uy nghiêm lại vang lên bên tai của Lâm Bắc Thần. Không sai, lần này không sai, là bản tôn của kiếm trì chủ quân biện hạ. Lâm Bắc Thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám làm bộ làm tịch nữa. Hắn nghiêm túc cầu nguyện thần vĩ đại của ta, tín đồ thần quyến giả trung thành với ngài, lâm bắc thần, nhờ không bỏ miệng hạ, 15 ngày trước mượn lực nhập thân ở quảng trường thần điện, hôm nay đặc biệt tới đây để dâng cống phẩm, chế mong muốn thần là thọ giữ thiên tẻ, nhất thống thần giới vạn thọ vô cương. Là vậy sao? Âm thanh của kiếm chi chủ quân nhẹ nhàng hơn một chút. Này, ngươi là thần quyến giả, tại sao lại tu luyện được huyền khí lực tự nhiên? Không hổ là đại thần của thần giới, Chỉ trước mắt đã phát hiện ra trạng thái năng lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bội vàng tranh thủ thời cơ thuận nước đẩy thuyền mà nói. Chuyện này tín đồ cũng khó hiểu, cho nên đặc biệt tới cầu xin miện hạ chí tôn vô thượng toàn năng giúp ta thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Ta đã cảm thấy từng tia thần tính trên người ngươi, ngươi nghiên cứu thần đạo điển tịch vài ngày rồi. Tại sao lại không tu luyện thần thuật giúp ta truyền bá tín ngưỡng mà lại lựa chọn thức tỉnh huyền khí lực tự nhiên chứ? Cũng không biết là do nhận ra thân phận thần quyến giả của Lâm Bắc Thần hay là nguyên nhân khác mà trong giọng nói của kiếm trì chủ quân trở nên nhẹ nhàng hơn. Lâm Bắc Thần nói Thời gian tín đồ đọc và tìm hiểu thần đạo điển tịch vẫn còn quá ngắn không thể tu luyện thần thuật mà trong cuộc sống lại gặp rất nhiều phiền toái cần phải có sức mạnh để tự vạ. Xin Đại Thần Chí Cao Vô Thượng thương xót và nhân tử giúp ta thức tỉnh huyền khí. Tín đồ nguyện ý dâng lên 10, à, 20 đồng tiền vàng Nói xong liền lấy ra thêm 19 đồng tiền vàng muốn bỏ vào đĩa cống phẩm. Không cần. Kiếm trì chủ quân nói vàng bạc tiền tệ và những vật thô tục của phàm thể chẳng có ích lợi gì với ta. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng liền kích động. Nhìn xem, nhìn xem đi. Đây mới chân chính là đại thần mà người ta sùng bái chứ. Một lần nữa khẳng định kiếm tuyết vô danh tuyệt đối không phải kiếm trì chủ quân. Không giống như cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia làm cái gì cũng không được Mà lừa tiền thì là bố của người ta, suốt ngày cứ cắm đầu và đống tiền, chỉ nhận tiền vàng mà không nhận tình cảm, thực sự là vô sỉ hèn hạ. Nhưng mà người đã thức tỉnh huyền khí một lần rồi, muốn thức tỉnh một lần nữa là điều rất khó. Câu nói của kiếm chi chủ quân làm trong lòng lâm bắp thần chợt lạnh, nhưng hắn cũng lập tức nhận ra, rất khó chứ không phải là không thể. Xin thần thương xót, hắn vội vàng thành kính cầu nguyện. Kiếm chi chủ quân im lặng, sau đó một chuyện quỷ dị xảy ra. Tượng thần kiếm chi chủ quân vốn chỉ phát ra năng lượng không chút dao động, giờ lại đột nhiên sống lại, mở mắt ra, ánh mắt giống như một ánh trăng nhàn nhạt, nhạt rơi lên người lâm bắc thần, giống như cái máy quét muốn nhìn thấu lâm bắc thần từ trong ra ngoài. Lâm bắc thần sởn cả lông đít, bí mật xuyên không cùng với cái điện thoại di động sẽ không bị phát hiện đấy chứ? Hắn bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Có một vật không tầm thường trên người ngươi, từ đâu mà có được? Giọng nói của kiếm chi chủ quân vang lên rõ ràng bên tai lâm bắc thần bỏ mẹ thằng Tây, nàng đã phát hiện ra điện thoại di động rồi sao cái đậu xanh rau muống quá bất cẩn rồi dù sao cũng là một trong những vị thần vĩ đại trong thần giới không thể so với cái nữ thần thực tập vô danh vô đạo đức như là kiếm tuyết vô danh được bị mắt thần của nàng đảo qua một cái thì bí mật lập tức bại lộ ngay, làm sao bây giờ đây chạy trốn hay là lấy điện thoại ra ngay lúc lâm bác thần còn đang do dự thì nghe thấy giọng nói của kiếm chi chủ quân lại vang lên Ngươi lại có xích chu quả của thần giới Thứ này không tầm thường Có lẽ có thể giúp ngươi thức tỉnh thuộc tính huyền khí Ngươi lấy nó bỏ vào đĩa cống phẩm đi Hả? Xích chu quả? Đó là cái thứ thổ tả gì vậy? Tối qua ta có ăn tử kim tỏa dương Buổi sáng thì uống sữa đậu nành Buổi trưa thì ăn chân sau của tật hành thú nướng Cùng với cơm chiên tôm biển Xích chu quả đâu ra Lại còn là vật phi thường của thần giới Lâm bất thần nghe được mà có chút mơ hồ Nhưng nháy mắt hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó lấy ra cái hộp đen. Quả táo ở bên trong màu đỏ tươi tỏa ra mùi trái cây khoái cảm thấm vào cả ruột gan. Đây chính là lễ vật miễn phí mà kiếm tiết vô danh đưa cho. Là cái này sao? Hắn hỏi. Đúng vậy. Đây chính là xích chu quả. Kiếm chi chủ quân giọng điệu ngạc nhân. Đây là một thứ đặc biệt của thần giới là một loại thần dược rất có giá trị. Vậy mà người lại có được. Người lấy ở đâu ra? Lâm Bắc thần đang muốn nói ra Nhưng lại nghe kiếm trì chủ quân giống như đang nghĩ tới gì đó, thấp giọng nói. Ta biết rồi, nhất định là kiếm tuyết vô danh đưa cho người đúng không? Nữ thần thực tập nhỏ bé này thật là có lòng. Lần trước vì mời ta ra tay giúp người mà phải hy sinh rất lớn. Được rồi, nè tình cảm của nàng, người đặt xích chu quả với đĩa cống phẩm đi. Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Hả? Lâm Bắc Hồ, à Lâm Bắc thần mơ hồ đặt quả táo lên đĩa. Chẳng lẽ ta đã trách nhầm kiếm tuyết vô danh rồi sao? Nàng về giúp ta mà đã thực sự phí hết tâm tư. Quả táo nhỏ này giá trị như thế. Vậy mà nàng ta thu phí một chút xíu mở hộp thôi. Chẳng lẽ ta đã chiếm lời. Chà chà. Lâm Bắc Thần lần này cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này nhìn về phía đĩa cống phẩm thì xích châu quả có từng sợi quang diễm màu đỏ. Tách ra lơ lửng trên không trung bay về phía Lâm Bắc Thần rồi hòa vào thân thể của hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi. Ngay lập tức trong cơ thể khó mà áp chế nhiệt độ dâng lên. Nhất thời khắp nơi bộc phát ra, chui ra qua từng lỗ chân lông, từng tế bào sau đó nhấn chìm hắn trong hòa diễm. Nóng, nóng quá. Cổ họng lâm bắc thần phát ra tiếng gầm sau đó cả người hắn ầm một tiếng phát hỏa. Lửa đây không phải là tính từ mà lửa là danh từ, là lửa thật, đang cháy phừng phừng. Ngọn lửa màu đỏ cam giống như một vị tỉnh nhân nóng bỏng. Cả người lâm bắc thần trong phút chốc bị nó quấn lấy. Hắn giống như một ngọn đuốc hình người vù vù bùng cháy. Phủ mẹ nó, lửa cháy rồi, mau dập lửa, mau dập lửa đi. Lâm Bác Thần đứng bật dậy, vừa hét vừa dùng miệng để thổi, nhưng thổi ở đâu bây giờ, ngọn lửa bập bùng chập chờn, rồi càng lúc càng cháy to. Thần của ta cứu a! Hắn hét lên, nhưng trong nháy mắt hắn chợt phản ứng lại, đợi đã, hình như mình không có đau. Hắn cuối cùng cúi đầu nhìn tay ngực bụng đùi và hai chân của mình. Tất cả đều được bao phủ trong ngọn lửa. Nhưng ngoài việc quần áo ở trên người bị cháy tan nát ra, thì ngay cả lông ngực, lông đít, lông một số chỗ đều không có bị cháy. Sự nóng bức lúc đầu cũng dần dần thích ứng. Ngay cả khi được bao bọc trong ngọn lửa, nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu trong tưởng tượng. Thực sự là không đau. Chuyện này là sao đây? Lâm mất thần ngẩn ra, sau đó phản ứng lại. Thức tỉnh huyền khí, ta lại thức tỉnh huyền khí rồi. Nhưng khác với lúc thức tỉnh huyền khí hệ thủy